Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong đầu còn đang suy nghĩ làm sao để khắc phục những chuyện xảy ra. Vừa lúc ấy, con vẹn đang nằm ở dưới gầm trống, lại bắt đầu dầu mỏ ra bên ngoài cổng mà sủa ông ổng ổng ổng. Con vẹn sủa càng lúc, càng tợn. Ông nội lại xách cái đèn pin lên xô ra ngoài soi. Đêm nay không chăng, cái đèn pin... Chỉ như một vệt sáng chiếu vào bóng đêm hun hút. Ông nội đi xuống con dốc lại gần cổng. Đèn pin vừa soi đến thì hỡi ôi. Ông nội tê cả sống lưng. Bởi vì hình ảnh ở trước mặt. Ngay trước mắt ông là rõ ràng một người phụ nữ. Mặc áo mờ mờ, đục đục. Tóc dài đến tận thắt lưng. Người phụ nữ ấy đang lùng là lùng lặng. Ngay giấc trước cổng nhà tôi. Ở dưới tán cây xấu. mờ mờ ảo ảo. Lúc đèn pin dọi tới cái bóng. Con vẹn từ trên sân lao xuống dưới dốc. Chặn ở trước mặt của ông nội. Vừa sủa. Nó vừa xù hết cả sống lưng lên. Mà thủ thế như tấn công. Còn ông nội lúc ấy thì cứ sừng sững ở đó. Dường như không thể di chuyển nổi Bà nội ở trong buồng thấy con vẹn sủa rõ tợn. Mà không thấy ông nội quát nạt gì. Thì... Chuyển bố tôi cho bác giao bế, rồi ra ngoài sân. Bác ba là bác Lâm, cũng lon ton, bám quần mẹ chạy theo. Thấy ông nội đứng như trời trồng ngoài cổng, gọi cũng chẳng ơ hử gì. Rồi cái hình ảnh ấy cũng đập vào mắt của bà nội. Bà nội hốt hoảng rú lên. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Vừa hét, bà vừa chạy lùi về đằng sau. Bất chợt bà va phải cái gì vấp ngã quay lại thì hóa ra là bác lâm thấy con trai ở đây bà nội hốt hoảng ôm bác lâm vào sao lại ra ngoài này đi vào con ơi bác lâm lúc ấy mới có ba tuổi chưa hiểu gì cứ bi ba bi bô mẹ ơi cái cô ở ngoài kia là ai đấy sao bố cứ đứng nhìn cô ấy thế bấy giờ bà nội quay ra ngoài cổng ánh mắt của bà đúng là va đúng vào cái nhìn sắc lạnh của cái thứ kia nó nhìn chằm chằm vào bà nội và bác rồi giơ tay lên chỉ vào hai người bác lâm chả hiểu gì lại còn đưa bàn tay nhỏ nhỏ ra vẫy vẫy hành động ấy làm cho thứ kia đột nhiên bật cười nó ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách khanh khách một hồi nó quay đi Bỏ về phía cây đa. Cho đến khi thứ kia đi rồi. Ông nội dường như được cởi trói. Mà ngã khuỵu xuống. Thở hồng hộc. Bà nội cũng vội vàng dìu ông vào nhà. Sắc mặt ông nội bây giờ tái nhợt. hoảng sợ. Có khi là phải mời thầy về thôi bu nó ạ. Cái thứ này nó định bắt thằng Lâm rồi. Cái giọng nói nó văng vẳng trong đầu của tôi Bảo là thằng Lâm hợp vía nó Nó muốn bắt về hầu hạ Đáng ra là tôi phải nghe lời bu nó Không đụng đánh mạnh đất đấy Thế này thì chết rồi Vừa nói Ông vừa đấm ngực thùm thuộc tự trách Bà nội thở dài não nề, Đoạn ra ban thở thắp hương Cầu khấn tổ tiên vút ve che chở, Phù hộ cho tay qua nạn khỏi Một lát sau Như sực nhớ ra điều gì, bà quay sang bảo ông nội. Mình ơi, em nhớ ra rồi. Làng mình có một người theo nghề thầy Pháp đấy. Là cụ Thọt ở đầu thôn ấy. Ờ, cụ cụ Thọt, à, à, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Ông nội thắc mắc. Đấy, đúng rồi. Giải Pháp thì đã có, nhưng trước hết là phải làm sao vượt qua đêm nay. Ông nội bảo bà đi kiểm tra khóa cửa nẻo cẩn thận, lên giường ngủ sớm. Ông thật ra cũng chẳng ngủ được, cứ nằm vắt tay lên chán, tay lăm lăm vào con cây gậy dắt ở đầu giường để phòng bất kỳ tình huống nào xảy ra. Mọi thứ dường như êm đềm cho đến khi độ 3 giờ sáng. Đang ngủ, bỗng nhiên ông bà nội bị tiếng con vẹn sổ, đánh động mà dậy. Ông nội lập tức tay lăm lăm cây gậy, run run lại gần cửa sổ hé mắt ra cái khe hở mà quan sát. Cảnh tượng vừa nhìn làm cho ông toát cả mồ hôi. Nghe hot nhất tại đọc